các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại đơn giản bất quá bọn nói hiện tại đều có đối tượng mới chuyện của tiểu Hải tử nhất định phải giải quyết tốt đẹp lý do hai người căn bản không có gì cùng xuất hiện thế giới Thái Bình Phạn Tuế Phạn Tuế tôi còn nghĩ anh chính là bạn traiột vợ trước của tôi coi như Hạ Lâm thảm 100 vạn trái tim Lương Nhật Du vui mừng nhìn mặt cô hình như hiệu sai ý tứ của hắn Nam nhân này làm cho cô 6 năm trước Biến thành ngu ngốc Bây giờ lại có thể nói ra những lời này Tình huống bây giờ lại như thế nào chứ Kỳ mại khai lời này vừa nói ra Toàn bộ mọi người ngây ngần càng người Không khí quỷ dị không ngừng tràn lan Lâm Dân Sơn trên mặt không còn cười Hắn nghi hoặc cất tiếng hỏi Tôi không hiểu ý của kỳ luật sơ Kỳ mại khai thần nhiên cười nói Chính là ý tứ mà anh đã nghe được Lâm Sơn Sơn biết miệng Tiểu Du không phải là bạn gái của hắn Đúng thế Nhưng nghe cách nói của kẻ trước mặt thật là bã. Hắn muốn làm sao có thể phản bác vì loại đật xương này. Lường Nhật Du sau khi nghe như vậy, nhé mắt lừa giận dâng lên đầy trong mắt. Hỗn trướng nam nhân này, an nói lung tung, tự tin ngạo mạn. Nam nhân chết tiệt này, dựa vào cái gì mà nói như vậy? Cái gì mà không nghĩ Sơn Ca là bạn trai của cô chứ? Hắn có thể kết sao với bạn gái xinh đẹp? Chẳng lẽ cô không thể kết sao với bạn trai sao? Là điều kiện của cô rất là kém cởi. Hòa tàn ít bướm, là một người đã có đứa nhỏ, cho nên không có nam nhân nào yêu thương cô ư. Anh, ta nói nhược số này. Bà bà đúng lúc này phát hiện trong mắt con dâu toàn là lừa dần, lập tức đánh gãy tiếng nói của cô. Nếu như hai người cãi nhau, vui vẻ chỉ có cái cô hạ lâm và lâm tiên sinh kia mà thôi. Đời rồi, đời rồi, không nói nữa. Hôm nay thời tiết thật là tốt, thật là thích hợp ở bờ biển để tàn bộ nha. Mọi người liền tự đi chơi đi, giữa trưa trở về nhà sau. Mẹ sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật lớn để các con thưởng thức nha. Bà bà muốn toàn thể giải tán. Nhưng Lâm Dân Sơn không dễ dàng như vậy bương tha cho hắn tiếp tục nói. Tôi nghe hiểu được ý của kỳ luật sư. Chính là không hiểu kỳ luật sư tại sao lại nói như thế. Tiểu vũ mẹ tức giận đến mức nghiến răng. Tình huống là như thế nào rồi chứ? Lâm tiên sinh này muốn thấy hai vợ chồng bọn họ cãi nhau có phải hay không? Ta nói Lâm tiên sinh này. Ngày không phải mấy tối ngày hôm qua từ Hà Lan trở về hay sao? Hắn lại có sai biệt giờ giấc đi không sai cả. Có thể về nhà, nghỉ ngơi trước. Chúng ta không sao cả. Lâm Dân Sơn biết bây giờ bày tỏ thái độ trọng yếu thời khắc. Hắn quay đầu đối với bà bà nói Bà Mẫu à, con đi công tác đã hơn nửa tháng. Ngày đêm đều nghĩ muốn gặp mặt mọi người. Thật vất vả mới gặp mặt. Cảm giác không khỏe đã biến mất từ lâu rồi ạ. Hắn thổ lộ làm cho người ta trong động Mỹ Hòa Minh Châu nhịn xuống không vỗ tay. Bà bà trong lòng cảnh giác. Lâm Tiền Sinh hiện tại theo như mỗi chữ trong lời nói. Mỗi một câu đều lời ngon tiếng ngọt, đều rất là nguy hiểm. Tính của bà tâm tư tốt lắm. Mãi Khải kết sao với bạn gái bà không lo lắng. Nhưng con dâu trước, nếu thật sự có đối tượng, có thể hay không liền như vậy mà một đi không trở lại chứ. Kỳ Mãi Khải nhìn vợ trước, cô toàn thân cứng ngắc nghiến răng nghiến lợi, giống như núi lửa sắp bùng nổ vậy. Nhưng sau khi nghe bạn trai ngọt ngào nói, gò máu của cô liền lập tức hồng lên một đóa hoa ánh đào. Vẻ ngượng ngùng kia thật sự giống thiêu nữ vừa nếm cảm giác yêu. Năm đó, khi hắn cùng cô thông báo ở dưới ánh trăng, hắn đã từng nhìn thấy nụ cười ngọt ngào như vậy. Hắn hiếp mắt, tự nói với mình cần phải thức thời. Hiện tại không nên hỏa lý mà bùng lên lửa giận cũng không quan tâm cô đến cùng với bạn trai. Trong đầu tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng hắn không có cách nào thu tay lại, chính là muốn làm cho cô biết. Cô hiện tại ở trước mặt con trai, giới thiệu bạn trai như vậy không phải là một cử chỉ khôn ngoan. Nhật Du là vợ của tôi. Cho dù là quá khứ, suy nghĩ của cô ấy, nhất cử nhất động của cô ấy, tôi đương nhiên so với bất luận kẻ nào đều là rõ ràng cả. Cảm giác hiện tại của cô ấy đối với anh đâu phải là thương yêu. Hắn nói, lưng Nhật Du trợn mắt trực tiếp quay sang. Anh nghĩ tôi cùng anh ấy sẽ nói chuyện yêu đương như thế nào? Anh cùng với tôi đã mấy trăm năm không liên lạc. Anh làm sao có thể biết được tôi bây giờ là yêu đương theo kiểu nào chứ? Đương nhiên, tuyệt đối không phải là bộ sẵn hiện tại. Khi Mãi Khải khóa miệng trào phố nói, tôi hiện tại là cái dạng gì? Cô chỉ muốn ném đá vào mặt của hắn mà thôi. thật là hung, không có ai tin cô là người đang rơi vào bề tình cả. Lưng Nhật Du tức giận đến đỉnh điểm, cô trở tay giữa không gian kho luận, nửa câu muốn mắng cũng không nói ra được. Sớm biết rằng cái vị luật sư này cô sẽ không cái được hắn, nhưng cô sẽ không bỏ qua cho hắn. Có lẽ người mà kỳ luật sư quen biết chính là Tiểu Du của quá khứ. Tiểu Du hiện tại ở nơi đẹp như hoa liền đương nhiên sẽ thay đổi rồi. Đúng lúc này, Lâm Dần Sơn, Sơn cười cười đứng ra nói. Tiểu Du ư, tay của hắn vòng lên vai cô che chở, lại còn sương hô ngọt ngạo như vậy. Năm đó, kết thao, hắn gọi cô là Nhược Du. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net